Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tim đen khiến cho hắn ta đứng người Vội vàng nhanh chóng đảo chân thật nhanh Đi ra bên ngoài quán rượu Ngồi nhìn mọi thứ xung quanh Quán cũng vừa mới mở ra Mà chưa có ai đến để ngồi Cho nên hắn ta lại ngồi thử ra Cầm một cái chai lên tu trước Mắt của hắn vẫn cứ không ngừng ngó ra bên ngoài Phía cánh đồng có thấp thoáng những bóng người Đang ở bên dưới làm Hắn thấy chỗ của mình trôn sắc của vợ Đã an toàn lắm rồi nhưng chỉ lo rằng nó sẽ bị phát hiện mà thôi. Hắn cứ thấp thỏm mà đến uống rượu cũng không yên. Chủ quán thấy hắn ta cũng có những biểu hiện lạ nên mới tới bắt chuyện nhưng hắn thì cho qua. Mặt trời lúc này cũng đã nhô lên mỗi lúc một cao, ánh nắng cũng bắt đầu chiếu xuống dưới mặt đất. Bầu không khí oi bức cũng lan tỏa nhiều hơn, người đi ra ngoài đường để làm việc cũng mỗi lúc một nhiều dần. Cuộc sống bon chen bận mải kiếm tiền miếng ăn, nhưng những gã bợm nhậu này vẫn rảnh rỗi tụ tập lại với nhau uống rượu. Quán tập trung càng lúc càng nhiều, tách trị như chút bỏ được hết những cái nỗi sợ ở bên trong người. Mấy tay nhậu rồi say với nhau, rồi nói hết chuyện trên trời dưới biển cho tới trưa. Hắn ta trở về nhà thì thấy mấy bà chuẩn bị đi làm đứng đợi vợ ở mình bên ngoài. Hắn ta có chút giật mình, nhưng nhanh chóng đã lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi tiến lại. Mấy bà nhìn thấy hắn ta, bèn chạy lại hỏi chuyện. Trịnh ơi, vợ ở đâu rồi? Sao không thấy đâu cả? Nay hẹn đi với nhau, làm gọi mãi chẳng thấy đâu cả. Vợ em thấy đi từ sáng sớm, mà cũng chẳng nói là đi đâu cả, cho nên nói mấy cái này em cũng không có hề biết. Trịnh đáp lại một câu nói thẳng thừng, nhưng làm sao mà có ai biết được hắn ta đã giết vợ? Hắn ta làm những chuyện này chỉ có trời biết, đất biết và hắn biết. Hai người kia trông hắn có vẻ không có đắng tin, nhưng bây giờ cũng không có muốn hỏi gì thêm, bèn nhanh chóng đi luôn ra bên ngoài, nhưng vẫn không quên dặn hắn, mà chiều nay nước vào đấy, ra bên ngoài đồng mà làm, chứ không lại hỏng hết đấy. Trịnh nghe xong thì cũng chỉ biết khẽ lắc đầu, hắn tâm mờ cộng đi vào bên trong nhà ngáp dài một hơi, vì cũng chẳng có thể ngủ được. Căn nhà vẫn âm ám, ám thêm cái mùi tanh của máu, hắn ta chưa biết phải làm gì để xua tan đi cái mùi này bèn thấp nhang để xua đi, sau đó đánh một giấc ngủ. Hắn ta ngủ một mạch cho tới mãi chiều muộn mới tỉnh dậy vì bụng đói cồn cào. Đi vào bên trong nhà tìm đồ ăn nhưng cũng chẳng có, hắn thắp một ánh nến lên rồi đi ra bên ngoài quán ngồi nhậu cho tới mãi tận khuya. Đôi chân buồn rũn cả ra thì hắn mới đứng lên, tạm biệt các chiến hữu của mình để đi về. Trông bộ dạng khệnh khạng của hắn mà suýt chút nữa đã ngã xuống giếng ao. Mây sao cho hắn là vẫn còn đủ tỉnh táo để bước đi tiếp. Hắn ta trở về nhà trong cái sự mệt mỏi, nhưng hắn ta lúc này gào lớn lên tên của vợ mình ở trong vô thức. "Mình ơi, lấy nước cho tôi, lấy cho tôi cốc nước với, mình." Tiếng gọi của hắn phát ra vang vẳng ở bên trong căn nhà trống sập rẹ, nhưng đáp lại tiếng của hắn chỉ là âm thanh của những con vật nhỏ đang trui rúc ở bên trong những hốc hác nào đó. Hắn ta thở dài một cái vì không có thấy bất cứ tiếng ai đáp lại. Hắn mới nhớ ra rằng đêm qua mình đã gây ra chuyện gì đó. Hắn sợ hãi đứng bật dậy, đôi mắt lảo đảo vì men rượu, hắn bị mất phương hướng ở ngay trong chính căn nhà của mình. Tiếng gió thổi vù vù rít qua những khe hở, kêu lên những cái âm thanh nghe thật đáng sợ. Hơi nước cũng bắt đầu lan tỏa nhiều hơn. Những giọt mưa cũng bắt đầu tí tách từng chút một, rồi chẳng mấy chốc mà nước mưa cứ thế lã chã rơi xuống. Gió lạnh mang theo khiến cho hắn tỉnh cả người. Hắn chạy ra bên ngoài uống nước mưa, đang từ từ hứng xuống vào miệng để giải tỏa cơn khác đang đeo bám mình. Uống nước xong, hắn ta nhìn ra bên ngoài cảnh vật, từng cái cây to lớn đang rung lắc lên một cách dữ dội, tiếng gió nghe mỗi lúc một ai oán, tiếng lộp độp kêu mỗi lúc một to hơn, còn đôi mắt của Trịnh nhìn rất xa xăm phía cánh đồng nơi mà hắn ta đã tự tay chôn xác vợ mình ở đó. Trong căn nhà sập sệ, mái gần như đã bị nhấc bỏng lên là chẳng khác gì một cánh tay vô hình đang ẩn hiện trong mảnh đêm đen dày đặc. Từng giọt nước cũng vẫn cứ thế mà hắt vào bên trong, nền nhà mới khô nhưng cũng đã lại ngấm nước rồi tràn ra rội rửa hết mọi thứ xung quanh. Cả những vệt máu vẫn còn chưa khô đang đọng lại ở nơi chỗ này. Tay Trịnh vừa mới đi vào đã lại phải cầm chai rượu lên tu một cách ứng ực để xua tan đi nỗi sợ. Vừa mới tờ mờ sáng thì Trịnh cũng đã tỉnh giấc với toàn thân ê nhức của... quải. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net